các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một bộ truyện bốn tập trả liên quan gì đến thế như cả tôi chỉ quen mồm tôi nói vậy thôi à, bộ truyện nói về các bạn có đã xem các bạn từng thấy cương thi của trung quốc các bạn thấy ma cà rồng và zombie của phương tây thế nhưng mà lần này thì tác giả của cái bộ này viết về cương thi của dân tộc mà tôi lướt qua qua rồi tôi tôi không bao giờ tôi đọc trước Tôi không phải tôi đọc trước chuyện cả Tôi lướt qua qua thì tôi thấy là Cương thi này Xem ra là nó ở, ở Khu vực Tây Nguyên <cười> Mình cũng rất là tò mò Mình không biết là bé Diễm Hằng Với Nam Cun Là lần là, là này là viết theo kiểu gì Thế nhưng mà đều là hai tác giả Tương đối cứng tay Nam Cun thì các bạn đã biết quá nhiều rồi Đúng không ạ Nam Cun thì các bạn đã biết quá nhiều rồi Nam Cun nó viết chuyện Pháp Sư đánh nhau Thì chất không phải nghĩ Còn bé Diễm Hằng thì cái màu chuyện nó rất là ma mị Mà hai tác giả này kết hợp thì anh cũng không hình dung ra nổi Là cái con cuông thi ở cái vùng Tây Nguyên nó, nó như thế nào Anh thật sự là anh không thể, thể hình dung ra nổi uh -huh. Văn sĩ cậu Tẩy còn lâu Hà Cơ nó mới viết được có hai chương hai thôi Bây giờ phải đợi Hà Cơ nó có hứng à. Ok Phước Đỗ anh cảm ơn Phước Đỗ À, thì anh cũng, đang, anh cũng rất là tò mò Thế nhưng mà bộ truyện này là một trong số những bộ truyện Được các độc giả của Nam Cun và Diễm Hằng Cùng với lại rất nhiều khán giả đã đọc qua Thì đánh giá rất là cao về bộ truyện này Thì đâm ra lại càng làm cho anh tò mò Và bộ truyện này sẽ diễn ra trong vòng 4 tập các bạn Ở nhân dịp ngày quốc tế mùng 1, Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 Thì mình sẽ đọc bộ truyện này Mặc dù nó chả liên quan đến ngày Tết Thiếu Nhi cả Đôi, đôi khi nó chỉ là câu nói thôi Còn sáng ngày mai thì chưa chắc đã có mối thủ bất tử đâu, mình đang phải xử lý cái đường điện. Bây giờ là xong là tắt livestream là sẽ đưa tụi trẻ con qua bên ông bà tạm cư. Đó. Đưa tụi trẻ con sang bên ông bà tạm cư và mình sẽ cùng với anh thợ điện anh ấy hồi nãy anh ấy xuống dưới nhà anh ấy ngồi nghỉ ngơi. Mấy anh em suốt cả buổi chiều nay lần mò giải quyết vấn đề và lại tiếp tục giải quyết vấn đề tiếp. Ok. À, máy phát điện chắc là chạy từ lúc 8 giờ đến giờ thì chắc là cũng sắp hết pin rồi, sắp hết xăng rồi. <cười> Chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.